Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net định diễn với cô để mà cô ý giả bộ hồ đồ. Đã tăn tầm, tầm rồi, nên anh đến đón em. Em đã quên rồi sao? À, tăn tầm, tầm rồi ư. Cô liếc mắt nhìn qua cái đồng hồ treo tường. Làm sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Cô chỉ mới ngần ngồi một chút thôi mà. À, đúng rồi. Tôi quên là đã có hẹn nói chuyện với mệ Tiên Sinh. Mời qua phòng khách. Cô muốn nhanh chóng đẩy anh đi. Không để cho anh nói vậy. Có điều mạnh nhiên ngang không hề làm theo ý muốn của cô. Không được, em cứ sửa soạn đi. Anh sẽ xuống xe đợi. Được rồi, không thành vấn đề. Như vậy thì càng hợp ý của cô, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sửa soạn xong rồi thì mau xuống đó. Bà mẹ đã làm đồ ăn xong rồi, còn đang ở nhà chờ chúng ta đến ăn cơm. Thuận thiện thảo luận về lễ đính hôn của chúng ta luôn. Anh nói rất rất rõ rằng, đính hôn ư? Mọi người cùng đồng thanh kêu nha cho chung ta đen an com thuan tien thao luan ve le đinh hon cua chung ta luon anh noi rat rat ro rang đinh hon u moi nguoi cung đong thanh keu len Còn tạ thái dao thì thở doc chỉ hận một nỗi là không thể bịt miệng của mạnh hiên ngang hoặc là chui vào giấy bàn hoặc là trốn ở trong núi văn kiện đi. Đúng vậy, tôi và giám đốc của các người đã đính hôn rồi. Cô ấy không nói cho mọi người biết sao. Toàn bộ ánh mắt kinh ngạc cùng đồng loạt hướng về phía tạ thái dao người đang bỏ trốn kia. Đến giờ tan ca rồi chúng ta mau đi thôi. Trước ánh mắt kinh ngạc bức cung của tất cả mọi người trong văn phòng Cô nhanh chóng kéo mạnh hiền ngang rời đi Lòng bàn chân như được bôi trơn Tăng tốc hết sức Cái này đúng là mất mặt đến chết đi thôi Người đàn ông mà cô ghét nhất Lại đi tuyên bố với mọi người là bọn họ đã đính hôn Không phải là tự tắt mình hay sao Nếu bị mọi người biết được Tối ngày hôm qua đã làm việc gì kia với anh Câu mất mặt thì mới là lạ Cô vừa xấu hổ vừa mắc cỡ đến chết đi được Mạnh hiền ngang thôi Làm sao anh lại như vậy hả Đổ đầu heo Cô thật sự là chào thua rồi. Thua bởi vì nụ cười giống như là buồn rầu của anh. Tuy dụ bắt cô là không đúng, nhưng mà tranh thủ thời cơ lấy sự đồng cảm cũng không quá gian trá. Thế nhưng mà có trời đất chứng giám, động cơ của anh tuyệt đối là lương thiện và tốt bụng. Anh biết cô cần có thời gian để thích nghi với những thói quen của anh. Cần thêm thị giờ để hiểu biết nhau thêm. Nhưng mà không sao, anh thật sự rất là sáng suốt. Bắt đầu từ thói quen cùng rừng chung gối rồi tiến đến hiểu thân thể của nhau đêm nào cũng kéo cô ngủ cùng hưởng thụ thời gian thân thiết vô hạn cô nói hai người ngủ chung một giường rất chật không sao cả chỉ cần anh đổi một cái rừng lớn hơn là xong thôi cô phản đối việc anh gặp ai cũng nói là bọn đạt đính hôn vậy thì anh sẽ không nói nữa mà trực tiếp tuyên bố với rõ ràng mọi người dán ở trên người tạ thái giao cái mắc quyền sở hữu cá nhân khiến cô muốn hối hận cũng là không được biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng Việc anh cần ghi nhớ, không phải là cuộc họp hội đồng sẽ mở cái gì, mà là nhớ đủ những món ăn yêu thích của người vợ chưa cưới. Trong laptop của anh, nhất đầy ảnh của cô vợ chưa cưới xinh đẹp, ngay cả máy tính đề bàn trong phòng làm việc cũng có ảnh của cô. Trong visa của anh, có tấm ảnh hai người chụp chung cùng với nhau, còn có sinh nhật của cô nữa. Đợi đến lúc tan tầm, anh ghi chép lại cùng cô lúc mấy giờ muốn đi làm cái gì lại còn chi tiết hơn cả lịch làm việc của anh, ngay đến cả số đo bao vòng cổ cô là bao nhiêu, dài đi rồi số mấy, quần áo mặc sai gì, tất cả anh đều biết rõ, bởi vì chỉ cần sờ qua liền biết. thậm chí hỏi anh, đêm qua nắm dấu tay bị in trên mặt dài bao nhiêu centimet, anh cũng có thể nói cho bọn họ biết. nữ đào hoa muốn xứng với nam đào hoa, cô phải tiếp tục giúp anh cắt cành đào hoa, anh thì lại muốn biết. Cô biết rằng đàn ông trong thiên hạ không phải ai cũng xấu, cũng sẽ có người chung tình, cũng có người rất tôn trọng phụ nữ, cũng có người coi vợ như là bảo bối giống như anh vậy. Trong khi cô lại bắt đầu ương bướng, không chịu thừa nhận rằng cô đã có ý với anh, thì anh nhanh chóng im một nụ hôn sâu lên môi cổ cô, khiến cho cô trở tay không kịp. Trong lúc cô giả vờ làm mặt lạnh, không chịu tiết lộ thật ra bản thân cũng rất nhiệt tình, thì anh lại đột nhiên ôm cô thật chặt, khiến cô không thể không hòa tan. Thôi thì cứ coi như đang bị đánh vậy, cũng rất là thích mà. Tám lại, bây giờ đường làm quan của anh rộng mở, trở thêm một bước để lên thàm hồng. Tạ Thái Giao phát hiện, mình với người nhà họ mạnh hết sức ăn ý. Ba trai mạnh, bác cái mạnh là một đôi vợ chồng trung niên cực kỳ đáng yêu. Hai vợ chồng đều khéo miệng lại hài hước. Ba trai giáo dục hai người con theo hướng phương Tây. Bề ngoài thì ông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất bên trong lại rất hài hước. Mà bác gái lúc nào cũng luôn cười nói là một người phụ nữ thông minh lại sáng suốt. Nói chuyện cùng với người sốt đặc cắn may lúc nào cũng làm cho đối phương cho rằng người phụ nữ này là người cần có trong cuộc sống của mình. Trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net